Video truyện kiếm hiệp chương Vũ Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 Linh Mã Hùng Phong tác giả tuyết Nhạn diễn giả đọc chương Vũ. Hải Ngũ Thiền sư vừa trông thấy Vân Long trở về liền với ánh mắt thiết tha nhìn chàng rung giọng hỏi: Vân Môn chủ Có tìm thấy không vậy? Vân Long khẽ thở dài nói: Có, nhưng như là không tìm được. Ồ. Hải ngũ thiền sư lập tức tái hẳn sắc mặt Hoàng Sơn Phụng ngạc nhiên nói Lòng cà nói vậy nghĩa là sao Tìm được là tìm được Vì sao cũng như là không tìm được Dân lòng châu mại nói Vì Tại vì Trong nhất thời chàng cũng không biết Phải nói làm sao với hải ngũ thiền sư Nên ngập ngừng mãi không thốt nên lời Hải ngũ thiền sư bàn hoàng nói Và Sư bá đã sao rồi Đi khỏi hay là đã viên tịch vậy? Dân Long thở dài nói Thật ra như thế nào thì tại Hạ cũng không sao giải thích được rõ ràng Nhưng có điều Sơn Động dường như đã bị giả thú chiếm cứ Có lẽ Trí Hoàng Thiền Sư đã đi khỏi lâu rồi Hoàng Sơn Phụng Châu Mài nói Sơn Động ở tại đâu? Long Ca đã trông thấy gì? Chẳng thể nói rõ hơn được sao? Hải Ngu Thiền Sư giọng tha thiết nói sinh dân mùn chủ đừng giấu lão nạp, bằng không lão nạp chết khó có thể nhắm mắt. Dân lòng ngẫm nghĩ chút lát, đoạn bèn kể rõ lại mọi sự. Nghe xong quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn sông hồ rồi nói. Lão rất là tinh danh, nghĩ sao về vấn đề này. Sông hồ mắt láo liên, dội lên tiếng đáp Dân mùn chủ nói đúng, sân động hẳn đã bị giả thú chiếm cứ Và trí quan thiền sư nhất định đã đi khỏi từ lâu rồi Hải ngũ thiền sư quả quyết nói Không thể như vậy được Vị sư bá ấy đã từng một lần thư cho tiên sư Bảo là đã quyết chọn lăng hải cổ động làm chốn thiền tu suốt đời trọn kiếp không bao giờ rời đi Nếu không phải vì nguyên cớ trọng đại lão nhân già ấy không bao giờ rời khỏi lăng hải cổ động đầu, còn theo như võ công của gia sư bá, không một mảnh thú nào có thể chiếm cứ được động phủ của lão nhân già ấy. Quan sơn phụng cười ảo não nói: sự thật Chung quy vẫn là sự thật. Trí quan thiền sư nếu không phải đã đi khỏi, e rằng, e rằng cũng đã giả từ cõi đời rồi. Hải ngu thiền sư rơi nước mắt nói. Vậy xem ra già sư bá có lẽ đã tạ thế rồi. Quang Sơn Phụng thở dài. đến mệnh đã an bài, Lão Thiền Sư là cao tăng Phật môn, Chủng môn nhân của Thiếu Lâm. Hắn sẽ không bận tâm về vấn đề này. Hải Ngu Thiền Sư liên tiếp niệm Phật hiểu nước mắt rơi lã chả Quang Sơn Phụng đưa mắt nhìn dân lông, Đoạn ghé tai Hải Ngu Thiền Sư nói, Việc đã vậy rồi, Ở lại đây cũng vô ích, Chúng ta đi thôi. Nói xong liền ra hiệu dây độc mãn và sông hồ vừa định bỏ đi Nhưng hải ngu thiền sư đã gào lên Không lão nạp quyết không đi đâu cả quan Sơn Phụng sửng sờ nàng cháu mài nói Lão thiền sư muốn sao hả? Hải ngu thiền sư đưa mắt nhìn dân lông rồi nói Lão nạp có thể cầu xin môn chủ một điều chăng? Dân long rồi nói Lão thiền sư sao lại nói như vậy? Chỉ cần tại hạ có đủ khả năng, xin lão thiền sư cứ dặn bảo. Hải ngô thiền sư nghiêm nghị nói. Qua những dấu hiệu vừa kể, chứng tỏ già sư bá đã chết trong lăng hải cổ động. Lão nạp cũng không còn sống được bao lâu nữa. Một là không tiện làm nhọc chư vị, Hai là lão nạp muốn được chết tại đây để bầu bạn với sư bá. Dân lòng sững sốt nói. Ý lão thiền sư là Xin môn chủ hãy đưa lão nạp Đến đặt trước cửa động Vậy có được không? Dân lòng lắc đầu nói Khi nãy tại hạ đã nói rồi Lăng hải cổ động giờ đã bị giả thú Ăn thịt người chiếm cứ Lão thiền sư muốn như vậy há Chẳng phải là lập vị quá hay sao? Hải ngu thiền sư vẫn một mực kiên quyết nói Vị sư bá ấy là một cao nhân Phật môn Mà bình sinh lão nạp sùng bái nhất. Chỉ có sự lựa chọn ấy. Mới là nơi an nghỉ tốt nhất cho lão nạp. Những mong dân thí chủ hải thành toàn cho. Dân lòng châu mại hồi lâu. Đoạn chàng lẫm bẩm nói. Không được. tại hạ không thể nào đưa thiền sư vào miệng hổ được. Hải ngũ thiền sư thở dài nói. Nếu dân mồn chủ đã nhất quyết không chấp thuận. Thì lão nạp đành phải tuyệt giao với dân mùn chủ, xin dân mùn chủ hãy để mặt lão nạp ở lại đây đi. Nói xong rồi nước mắt ràng rủa, dù có phải bò đi, lão nạp cũng nhất quyết lết đến lần hải cổ đồng. Dân Long và quan Sơn Phụng đều hết sức xót xa, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Im lặng hồi lâu sau cùng, Dân Long cảm khái rồi nói, Lão thiền sư đã nhất quyết như vậy Thì tại hạ cũng chẳng còn gì để nói nữa Hải ngu thiền sư mừng rỡ gắn gượng nói Xin đà tạ dân mùn chủ Dân lòng lặng tin quan sơn phụng bàn ra hiệu cho độc mãn và sông hồ Lại khiên hải ngu thiền sư lên đi theo dân lòng Dân lòng đi rất chậm Bước chân nặng nề Cũng như cõi lòng của chàng vậy Mặc dù hải ngu thiền sư đã kiên quyết như vậy Sông chàng vẫn cảm thấy hết sức là ray rứt Cho dù chàng đi rất chậm Nhưng sau cùng Lăng hải cổ động vẫn đã hiện ra trước mắt Mảnh da người treo trên cây vẫn còn Và mùi hôi tanh vẫn khiến chàng buồn nôn Dân long dừng lại trước cửa động Cách chừng hai trưởng Ra hiệu bảo cho độc mãn và sông hồ Đặt hải ngu thiền sư xuống Đoạn kề tai lão hòa thượng nói Lão thiền sư đã trông thấy sơn động kia rồi chứ Hải ngu thiền sư gật đầu Lão nạp thấy rồi Trên mặt của lão hòa thượng bỗng lộ vẻ băng khoăn Dần lông thở dài rồi nói tiếp Nơi đây chẳng có chút dấu hiệu là có người cư trú Có lẽ lệnh sư bá đã rời khỏi từ lâu Theo ý của tại hạ hãy rời khỏi đây thì hơn Vẻ băng khoăn trên mặt của hải ngu thiền sư lập tức tan biến Ông lại kiên quyết nói, Không, bớt luận nơi đây có phải từng là chống cư ngụ của già sư bá hay không, Thì lão nạp cũng phải ở lại. Dần mùng chủ, quan cô nương, Xin nhị dị hãy cố gắng giúp cho phái thiếu lầm. Chưa dứt lời đã gắn gượng bò tới, Dần lòng hốt quản kêu lên, Lão thiền sư, Đồng thời toan phóng tới ngăn cản, Xong liền bị quan sơn phụng giữ lại. Nàng buồn bã nói Lão thiền sư đã kiên quyết muốn như vậy Nếu ta cản trở sẽ càng khiến ông ấy đau khổ hơn Và lại ông ấy cũng chẳng có sống được bao lâu nữa Dân lòng cắn răng sững bước Đành trơ mắt nhìn hải ngu thiền sư bò tới một cách khó nhọc Bởi phải dùng sức và động đẩy nên các vết thương đều nứt tuét ra Máu dương dải trên mặt đất Hải ngu thiền sư vừa bò vừa hét to Sư ba, sư ba ơi, đệ tử Hải Ngu đến rồi đây. Tốt nhiên một bóng đen từ trong động tiếng ra cất tiếng cười sẵn sặc khiến dân Long và quan Sơn phụng đều giật mình kinh hãi. Thì ra bóng đen ấy là người chứ không phải là mảnh thú, và thật bất ngờ đó là một vị hòa thượng. Chả lẽ đây quả đúng là trí quan thiền sư sao? Dân lông và quan Sơn phụng bất giác cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự. Bởi lẽ vị hòa thượng ấy rất già, chiếc tăng bào màu vàng đã trở nên màu đen và rách tơi tả, mặt mày lem lút trông chẳng khác nào quỷ sứ. xông qua ánh mắt sáng ngời, mọi người có thể nhận ra lão hòa thượng này công lực đã đạt đến mức thanh quá, chứ không còn là người bình thường nữa. Dân Long dội lách người thoái lui, cùng mọi người nắp vào sau một lùm cây nhỏ theo dõi diễn tiến. Mặc dù có thể nhận ra đó là một vị hòa thượng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, ông cũng chẳng khác gì giả thú là bao. Bởi mọi cử động của ông đều giống hệt như giả thú, và ngay cả trong ánh mắt cũng ngập đầy vẻ ghê rợn. Hãy ngu thiền sư như đã phát giác được có điều gì khác là liền dừng lại và không gào thét lên nữa. Lão hòa thượng kia cũng đã đứng lại hai mắt đảo quanh, đoạn nhìn chầm chậm vào hải ngu thiền sư hệt như là mảnh thú rình mồi. dáng vẻ ấy đâu có phải như là một vị cao tăng đắc đảo. Dân lòng vô cùng quan mang thắc mắc, chàng không sao ngờ được trong sân động lại có người và chính thật là trí quan thiền sư, với một hình hài thảm não như thế kia. Nhất thời chàng như vừa từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Sau khi hai người nhìn qua chậm chậm một hồi Hải ngu thiền sư cất tiếng trước Sư bá Sư bá Lão Hòa thượng ánh mắt vẫn rực vẻ ghê giận, Nhưng mặt lộ vẻ đâm đâm như đắm chìm trong suy tư vậy Hải ngu thiền sư lại nói Sư bá không nhận ra đệ tử nữa hay sao Đệ tử là Hải ngu, Lão Hòa thượng vẻ mặt Trong thoáng chóc thay đổi mấy lượt Bỗng vẽ hung tợn trong ánh mắt biến mất Thay vào đó là nụ cười hết sức là hiền từ Đằng khi dân lòng kinh ngạc tốt cùng bóng nghe lão hòa thượng hét to lên Hãy ngu Hãy ngu Hãy ngu thiền sư kích động sư ba Vậy là lão, lão nhân gia đã nhận ra đệ tử rồi sao sư ba ngẹn ngào không nói tiếp được nữa Lão Hòa Thượng lại hét to Hải ngu Đúng là hải ngu sư đệ của ta rồi Tại sao người lại đến nơi đây Và ra nông nỗi này Ai đã hiếp đáp người vậy Sư ba Hôm nay đệ tử được chết trước mặt Lão Nhân già người Là may mắn lắm rồi Sư ba Đột nhiên Lão Hòa Thượng tung mình lao tới Hải ngu thiền sư đang thỏa thương trầm trọng, Dĩ nhiên không thể nào tránh được. Thì thật dù ông không thỏa thương, Thì cũng chẳng hề tránh né, Bởi đó là hành động tất nhiên trong cơn xúc động mãnh liệt, Dựa trùng phùng bất ngờ. Thế nhưng dân Long và Quan Sơn phụng, Thì lại giật mình kinh hãi, xuất nữa đã kêu lên thành tiếng. Thì ra ngay sau khi lão hòa thượng ôm chầm lấy hải ngu thiền sư lập tức, Hải ngu thiền sư hét lên một tiếng gian rợn. Dân lông tưởng đầu, lão hòa thượng đã giết chết hải ngu thiền sư rồi, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Nhân thay lão hòa thượng trí quang dường như cũng giật mình kinh hãi vội buông hải ngu thiền sư ra rồi hét to: sao vậy? Ngươi làm sao vậy hả? Tiếng nói hoàn toàn đổi khác, hệt như tiếng gầm thét của loài giả thú. Đồng thời giá mặt hiền từ cũng biến mất, lại trở về vẻ hung tợn khác người. Nhưng lão hòa thượng cũng chỉ hát lên mấy tiếng rồi thì nhốn người ngồi bệt xuống trước mặt của Hải Ngưu Thiền Sư, dáng vẻ như là canh giữ một chú thỏ con vừa mới săn được vậy. Dân Long kinh ngạc khẽ nói: Phụng Mội có biết vậy là sao không? Quan Sơn Phụng lắc đầu nói: Tử Mội cũng chẳng hiểu gì cả. Dân Long đang tột cùng thắc mắc, bỗng thấy Hải Ngưu Thiền Sư toàn thân run lên, rồi đứng phát dậy. Dân Long và mọi người lại giật mình sững sốt. Đồng thời họ còn phát hiện một điều hết sức là kinh khủng. Đó là vẻ mặt của hải ngu thiền sư lúc này giống hệt lão hòa thượng trí quan. Ánh mắt sáng quắc và ngập vẻ ghê sợ. Chú mắt nhìn kỹ hải còn nhiều điểm đáng chú ý khác nữa. Hải ngu thiền sư thương thế giống trầm trọng đến sắp chết. Xong giờ đây đã khỏe mạnh như người thường, Tùy khắp người vẫn bê bết máu. Xong thương thế dường như đã hoàn toàn bình phục. Đây thật sự là điều gì không ai lý giải được Ngoài ra tuy trí quan thiền sư mặt mày lem lút râu tóc rối bời Xong những chỗ có thể bộc lộ ra Đều ánh lên xanh biếp Hãy ngư thiền sư sau khi đứng phát dậy Cùng trí quan thiền sư trầm chập nhìn nhau Hồi lâu hai người cùng cất tiếng cười gian Hết sức là chói tai. Dần lòng kinh hải vội nói Màu đi khỏi đây Quang Sơn Phụng lặng thinh gật đầu Cùng đọc mãn và sông hồ tung mình phóng đi Dần lông dẫn trước một mạch xuống chân núi Mới dừng lại bên một mỏm đá Chỉ thấy chàng đứng lặng đâm chiêu Nghĩ ngợi hồi lâu Vẫn không lên tiếng quan Sơn Phụng bèn đến gần thấp giọng gọi Lòng ta Dần Long lơ đãng nói Phụng mùi Nơi đây không nên nấn ná lâu Chúng ta đi thôi quan Sơn Phụng nói xong ngước lên nhìn trời Như tìm kiếm hai con chim bằng trên mây cao Nhưng lúc này khói lửa vẫn mịt mù, chẳng thể nào trông rõ được trời mây. Dân lòng lắc đầu nói, tiểu huynh không thể rời khỏi đây được. Hoàng Sơn Phụng sửng sốt nói, tại sao vậy? Dân lòng nghiêm giọng: Phụng mụi không thấy hải ngu thiền sư đã như thế nào sao? Quan Sơn Phụng châu mày nói, Trên đời thiếu chi những điều không thể lý giải, tao đâu thể can thiệp hết được. Có điều là hải ngu thiền sư đã không còn như người thường, vậy thôi. dân long đanh mặt lại nói phụng muội không nghĩ chúng ta nên tìm hiểu rõ sự thật sao? quan sơn phụng thoáng giật mình nói tìm hiểu rõ sự thật dĩ nhiên là nên nhưng long ca đừng quên là hiện nay thanh dương lãnh rất có thể đang gặp đại biến chờ long ca cứu viện và còn mai tỷ cùng mọi người đang chờ đợi. dân long giọng nặng nề nói không sai tiểu huynh cũng biết là như vậy nhưng làm việc gì thì cũng phải có thủy có chung. Việc này chưa xong bảo Tiểu Huynh bỏ đi sao được. Hoàng Sơn Phụng không đồng ý nói. À bỏ qua chuyện này thì có sao đâu. Dân lòng lắc đầu nghiêm giọng nói. Không được. Chẳng kể chuyện này quá ưu ly kỳ. Chỉ việc hải ngu thiền sư là một bậc trưởng môn của thiếu Lâm. Mai này bảo Tiểu Huynh ăn nói thế nào với đệ tử của thiếu Lâm đây. Hoàng Sơn Phụng thở dài nói. Thật là khó xử. Trong bề ngoài thì dường như hai vị lão hòa thượng đều... Đã điên loạn Nếu vì việc này mà gây rắc rối Thì thật là phiền Sông hổ bỗng sen lời Lão nù có ý kiến có được không Hoàng Sơn Phụng giỏi nói Lão đã nhận thấy gì hay sao Sông hổ nghiêm giọng nói Lão nô chỉ suy luận Qua nhận xét của mình Đúng hay không cũng chưa biết chắc Dân lòng dội dục Bất luận đúng hay không Xin hãy nói mau đi Sông hổ đảo mắt rồi nói Kỳ nãy lão nồ phát hiện trước cửa sơn động có một dòng suối. Dân long tiếp lời nói, đúng vậy, dòng suối ấy từ trên dách núi cạnh hải lăng cổ động chảy ra, vậy thì có liên quan gì nào? Sông Hồ nghiêm nghỉ, vấn đề có lẽ là phát sinh từ dòng suối ấy. Quét mắt nhìn mọi người, rồi đoạn lão nói tiếp, lão nô đã nhận thấy mùi kỳ lạ trong nước suối. Lúc đầu tướng đâu là dòng suối trong động chảy ra, mang theo mùi mốc meo trong động ra ngoài. Nhưng sau đó phát hiện là không phải. Dân lòng nóng ruột hỏi. Vậy đó là gì? Sông Hồ gằn mạnh giọng rồi nói. Trong nước suối có động. Quang Sơn Phụng giật nảy mình. Có phải giống như nước độc trong thiên độc tuyền ở Miêu Cương không? Sông Hồ gặp đầu. Đúng vậy, nước ở đây giống hệt như nước trong thiên độc tuyền đó. Quan Sơn Phụng gật gù nói, À, Thảo nào? Dân Long thắc mắc, Nguyên nhân thật sự như thế nào? Phụng Bội Hải mau nói rõ ra đi. Quan Sơn Phụng Châu Mài nói, Người nào uống phải chất độc ấy rất có thể sẽ trở nên điên loạn. Hẳn là trí quan đại sư đã uống nước suối ấy hàng ngày trong suốt 50 năm. Kết quả tất nhiên là phải vậy rồi. Dân Long cũng Châu Mài nói, Nếu như trong nước suối có độc, Với trình độ gió công như trí quan đại sư lẽ ra đã sớm phát hiện mới phải. Tại sao ông ấy lại uống suốt mấy mươi năm để đến nỗi phải trúng độc sâu nặng như vậy? Quang Sơn Phụng nhẹ lắc đầu nói. Tùy nước ấy có độc nhưng rất nhạt, uống giàu hơi mặn mặn, chẳng khác nào những nguồn nước ở trong khe núi. Mắt đảo quanh một lượt rồi lại lắc đầu nói tiếp. Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, Trí hoàng đại sư trong lúc bất mãn chán trường tất nhiên là không chú ý đến điều nhỏ nhặt ấy. Hơn nữa lúc mới uống giàu lại không có hiện tượng ngộ độc. Do đó dĩ nhiên ông đã không có nghi ngờ. Thế là ngày dài tháng rộng, ông đã bị chất độc thâm nhập vào cơ thể mà không hề ai biết. Điều ấy có thể nhận thấy rõ qua sắc mặt xanh giờn của ông. Dân lòng thở dài nói, tiết thai cho bậc cao tăng Phật môn lại trở nên thê thảm đến như thế này thó ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp nhưng tại sao hải ngu thiền sư vừa bị ôm lấy đã lành hẳn vết thương và trở nên điên loạn giống như trí quan đại sư vậy quan sơn phụ chậm rãi nói đó là vì trí quan đại sư đã ngộ độc sâu nặng khắp người đầy chất kịch độc khi tiếp xúc với hải ngu thiền sư độc tố liền xâm nhập qua đường lỗ chân lông nên hải ngu thiền sư bị ngộ độc ngay và trở nên điên loạn giống như trí quan đại sư dân long trâu mài nói thật là khủng khiếp không ngờ trên cõi đời này lại có điều quái lạ đến như vậy hoàng sơn phụng nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp loại độc tố này tuy rất lợi hại song có điều hữu ích dân long ngạc nhiên nói nước độc ấy tuy khiến người phát điên nhưng lại có thể chữa khỏi các thương thế nội ngoại và độc thương khác đồng thời còn có thể giúp người sống trường thọ không bao giờ bệnh hoạn Điển hình giống như việc thương thế bình phục của Hải Ngu Thiền Sư vừa qua. Dân Long gật đầu. Sự thật đúng là như vậy. Quan Sơn Phụng lại nói tiếp. Ngoài ra nước độc ấy còn có thể khiến nội lực gia tăng tột bậc và gia thịt rắn chắc như sắt thép. Nghiêm chỉnh mà nói. Hải Ngu Thiền Sư đã sắp chết mà lại được kỳ ngộ như vậy. Chưa biết chừng đó là một điều may mắn. Dân Long gật đầu nói. Phụng Mụi nói rất đúng, nhưng điều khiến cho tiểu huynh lo lắng là sợ bọn họ ra ngoài quấy nhiễu giang hồ, dèo tai quả cho mọi người. Với công lực và chất kịch độc trên người họ e rằng sẽ có thể gây ra biết bao tai quả khôn lường. Hoàng Sơn Phụng cười nói, lòng ca khỏi lo nghĩ đến điều ấy, có lẽ không thể xảy ra đâu. Làm sao mà biết được, chẳng lẽ Phụng Muội đã từng gặp người bị ngộ độc giống như vậy rồi ư? Hoàng Sơn Phụng lắc đầu nói, Đầu có, tử mồi chỉ căn cứ trên một điều cụ thể. Trí quang đại sư đã ở đây trên 50 năm, có bao giờ thấy ông ấy xuất hiện trên chốn giang hồ đâu. Dân lòng châu mài nói, nhưng tử huynh đã chính mắt trông thấy một mảnh da người treo ở trước động. Quan Sơn Phụng cười nói, đó có lẽ là một kẻ nào đó không may mắn bén mãn tới trước cửa động mà thôi qua diệt trước cửa sân động không hề có lối đi thì đủ biết trí quan đại sư không hề rời động đi xa rồi dân long thoáng ngẫm nghĩ cũng có lý Việc đã vậy rồi chúng ta cũng chẳng thể làm gì được đi thôi quan sơn phụng đưa tay chỉ rồi nói phía kia ít khói hơn chúng ta hãy đến đó mới có thể trông thấy được chim bằng dân long gật đầu liền dẫn trước phóng đi quả nhiên ngoài trăm trưởng không có khói mù có thể trông thấy một góc trời xanh. Quan sơn phụng cùng độc mãn và sống hồ theo sau. Bốn người phóng nhanh đi thoáng chốc đã đến một ngọn đồi trọc không có cây cối nên tầm nhìn rất xa. Nhước nhìn lên trời, lũ thú ưng đã biến mất. Nhưng hai con chim bàng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Vâng long châu mài hồi lâu, nhất thời phân dân không biết nên quyết định ra làm sao, bởi rất có thể hai con chim bàng đang ẩn mình trong mây. Nhưng xung quanh Lại có lũ hung ưng hoặc cường địch mai phục Nên không dám bay xuống thấp Như vậy bắt buộc là phải cất tiếng lên Mới gọi được hai con chim bằng Nhưng đồng thời cũng có thể mang đến những tai quả khác Hoàng sư phụng hiểu ý của chàng Bèn đến gần thấp giọng nói Lòng ca Chẳng còn cách gì hơn Đành cất tiếng gọi thôi Dân long thầm tính toán Lộ trình từ đây cho đến thanh dương lĩnh Hãy còn những ngàn giọng cất trình nhanh đến mấy thì cũng phải mất một ngày một đêm Còn như cửa chim bằng thì chỉ cần tối đa hai canh giờ là đến nơi rồi Nếu là bình thường thì chàng chẳng ngại bổ hành Nhưng thanh dương lĩnh có thể xảy ra tai biến Thời gian cấp bách chàng không thể chọn con đường bộ hành được Cuối cùng chàng đành cất lên một tiếng quýt sáo dài Giang xa hàng mấy dặm Sau đó mọi người đều nôn nóng nhìn lên trên mây trong chợ Sông ngoài những án mây trắng giật vờ bay Chẳng thấy bóng của một con chim nào cả Dân Long thờ thẫn một hồi Đoạn lại cất tiếng quýt sáu lần thứ hai Nhưng ngay khi tiếng quýt sáu vừa cất lên bỗng nghe một giọng nói rỗ rãng nói Này! Người là ổ cái quái gì vậy hả? Hai người thấy đều giật mình kinh hãi Bởi tiếng nói ấy phát ra quá độ ngột và chỉ cách chừng mười trượng. Vậy mà không một ai hay biết đối phương đã có mặt tự bao giờ Theo phản ứng tự nhiên Mọi người đều quay phát về phía ấy Chỉ thấy một lão tăng áo đỏ đang đứng trên một mô đất Cười tủm tỉm nhìn mọi người chờ đợi câu trả lời Dân lòng dội nói Ai hạ gọi vật cởi Chẳng ngờ lại kinh nhiễu đến lão thiền sư xin miễn thứ cho song chàng không khỏi thầm kinh ngãi Bởi lão tăng này rất có thể là ba đa hồng Lão Tăng Áo Đỏ cười nói. Giật cưới gì vậy? Dân lòng ngập ngừng. Đó là hai con chim. Lão Tăng Áo Đỏ ra chiều khoái trá. Giật <cười> cưới của hòa thương này cũng là chim. Của các vị là chim gì vậy? Dân lòng thoáng giật mình. Sông đáp ngay. Chim bằng. Lão Tăng Áo Đỏ cười hề hề. <cười> Ôi chà Vậy là các vị không còn cưới được nữa rồi. Dân lòng kinh ngạc. Lão Thiền Sư nói như vậy nghĩa là sao? Lão Tăng Áo Đỏ trỏ tay rồi nói Người hãy xem có phải hai con chim đó không? Mọi người nhìn theo hướng tay thì giật mình kinh hãi Thì ra sát hai con chim bằng Nằm trong một cái hố to cách đó không xa lắm lông vũ rối bời, máu me bê bết Hiển nhiên là đã chết từ bao giờ rồi Dân lòng tức giận quá Lão Hòa Thượng đã giết chúng có phải không? Lão Tăng Áo Đỏ tủm tỉm cười nói không phải lão tằng đâu mà là chim của lão tằng đó. dân lòng hậm hực nói, thì cũng vậy thôi. lão tằng áo đỏ vẫn cười tẩm tỉm nói, người đã trồng thấy cái hố đó rồi chứ. kẻ xuất gia vốn có lòng từ bi, lão tằng đang định chôn chúng ở đó đâu. dân lòng tức tối nghiến rằng nói, lão thiền sư nói nghe dễ quá, chôn là kể như xong rồi sao? quan sơn phụng bỏng dụng tiền âm nhập. Lòng ca, trong hoàn cảnh này chúng ta nên nhịn là hơn. Theo ý của muội chúng ta hãy rời khỏi nơi đây mau. Dân lòng thoáng ngẫm nghĩ rồi khả nói. Thôi được, chúng ta đi. Đoạn cất bước bỏ đi. Xong lão tăng áo đỏ đã cười hề hề rồi nói. Hơ, hơ, hơ, sao lại bỏ đi như thế này? Dân lòng chận bước rồi nói. Chim của đại sư đã giết chim của tại hạ rồi. Chúng tôi không tri cứu mà còn chưa đủ hay sao? Lão tăng áo đỏ cười. Tất nhiên không được, nơi đây không có kẻ khác, chúng ta hãy thư thả mà nói chuyện với nhau đi. Dân lòng sẵn giọng nói, rất tiếc chúng tôi không có thời gian, xin cáo biệt. Lão Tăng áo đỏ lách người ra cản đường. Vậy càng không thể được, từ chối nói chuyện với Lão Tăng có nghĩa là xem thường Lão Tăng. Các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Dân long quay sang quan Sơn Phụng, truyền âm nói, rõ ràng lão hòa thượng này là ba đa hồng, đồng thời mặt bừng sát cơ, Ra vẽ muốn động thủ ngay. Quan Sơn phụng truyền âm nhập mực nói, Long Ca định làm gì vậy? Diệp Mai khó gặp, nhân đây trừ khử lão cho rồi. E rằng không dễ đâu, hãy chờ Diệp khác thì hơn. Dân Long đành nén giận nói, Đại sư muốn nói gì? Lão tăng áo đỏ cười hì hì. <cười> Người biết lão tăng là ai không? Dân lông lắc đầu nói, dường như chúng ta chỉ gặp nhau lần đầu, chưa từng quen biết bao giờ. Lão Tăng áo đỏ gật đầu nói, đúng vậy, nhưng Lão Tăng là một người có tiếng tầm nói ra, người biết ngay. Dân lông lặng thinh, chàng nhếch môi cười khinh bỉ, xong Lão Tăng áo đỏ dẫn ra vẻ tự đắc rồi nói tiếp. Lão Tăng là ba đa hồng, một đại pháp sư của phái mật tông. Vân Long hững hờ vòng tay, ngưỡng mộ đã lâu. Tài Hạ xin cáo từ. Ba đa hồng châu mài nói, lại muốn đi nữa? Có lẽ người đã khiếp sợ giành tánh của bốn đại pháp sư rồi, có phải không? Dân Long cười khải nói, tài hạ ngay cả nghe cũng còn chưa từng, sao lại khiếp hải được? Chẳng qua tài Hạ đang có việc khẩn cấp phải rời khỏi đây ngay đó thôi. Ba đa hồng cười. <cười> Chìm của các người đã chết đi bằng cách nào đây? Dân lòng hậm hực nói. Bộ hành cũng đâu hề gì. Bộ hành vừa chậm lại vừa giấc giả thật. Dân lòng bực tức nói. Đại Pháp Sư khỏi bận tâm. Miễn chúng tôi không bắt bồi thường là được rồi. Ba Đa Hồng lắc đầu nói. Không được. Ngươi càng không bắt bồi thường. Thì Lão Tăng càng quyết bồi thường. Như thế này vậy. Trong nhất thời Lão Tăng chẳng biết tìm đâu ra lùi chim như các người Thôi thì giao hai con chim của Lão Tăng cho các người vậy Chẳng rõ lão có âm mưu gì sông dân lông từ chối ngay Chúng tôi không cần Ba Đa Hồng lại lắc đầu cười nói Người rõ là bướng bỉnh mà Bỗng đưa mắt nhìn đọc mãn và sông hồ một hồi rồi nói tiếp Hai người này giả mau đại lương sông yêu đánh lừa quân trung thánh có phải không đọc mãn giờ sông hồ nghe nói liền đôi mắt nhìn giao từ nãy giờ hai người đã cố dằn cơn nóng giận lúc này không thể nén giận được nữa vừa đến động thủ thì quan sơn phụng ra hiệu cản lại chỉ thấy nàng mỉm cười rồi nói đại pháp sư tình mắt lắm quả đúng là họ giả mạo đại lương sông yêu nhưng còn đại pháp sư thì sao quân Trung thánh đã thuê pháp sư bao nhiêu vàng bạc vậy ba đa hồng cười to <cười> Bốn Pháp Sư chẳng xem vàng bạc vào đâu cả. Hoàng Sơn Phụng mỉm cười nói. Vậy Đại Pháp Sư đã thừa nhận được quân Trung Thánh thuê đến đây có phải không? Bà Đa Hồng giọng rệ ra. Đúng là quân Trung Thánh đã thuê bốn Pháp Sư tới đây. Trong khi bốn Pháp Sư cũng đang định đi du lịch Trung Nguyên một chuyến. Có quân Trung Thánh chiêu đãi thì có gì tốt hơn cho bằng. Đoạn cười khanh khách rồi nói tiếp. Giá như các người thỉnh trước thì Pháp Sư cũng đến với các người thôi. Quan Sơn Phụng biểu môi nói. Xin, sì, ai mà thèm thỉnh cái thứ hòa thượng mang rợi như lão vậy? Dân Long lúc này giỏi sen lợi. Bất kể mật tông hay thiền tông, Thì đã Pháp Sư cũng đáng kể là một vị cao tăng đắc đạo rồi. Ba Đa Hồng cười đắc ý. Hơ hơ hơ, cũng tạm tạm. Dân Long nghiêm giọng nói. Đệ tử Phật Môn phải có lòng từ bi cứu thế. Quân Trung Thánh không từ mọi hành vi tàn ác nào, nhiễu loạn võ lâm. Nếu Đại Pháp Sư mà kết bạn với lão ta chẳng khác nào, nói giáo cho dặn. Ba Đa Hồng cười. cười. Quân Trung Thánh chủ trì quyết bia, là một bậc tôn chủ của gió lâm trùng nguyên. Phần sự phải trái khuế trường chính nghĩa, chẳng phải là một người tốt hay sâu. Dân lòng nghiến răng cười khải. Đó chính là giá bề ngoài giả dối của lão ta Đại Pháp Sư là một vị cao tăng Phật môn Tại sao lại không phân biệt được thiện ác như thế này Ba Đa Hồng lắc đầu Những lời nói của người chẳng thể khiến cho bốn Pháp Sư thay đổi hoàng điểm đầu Bọn giải ranh các người biết gì là thiện với ác chứ Đoạn nhìn chốt vào mặt của dân long rồi nói tiếp Ngươi là kim bích cùng chủ dân lòng có phải không Dân lòng giống dạc đáp. Đúng vậy. Ba Đa Hồng cười. Được lắm, hãy đi theo bổn pháp sư đi. Dân long ngạc nhiên nói. Đi đâu? Ba Đa Hồng nghiêm túc nói. Sở dĩ bổn pháp sư được quần trùng thánh cùng phụng. Điều kiện chính là giúp lão tìm được ngươi. Hai người hãy thuận tháo mà bàn bạc với nhau. Biết đâu lại có thể quá đực thành bản. Dân long cười khải. Quân trung thánh là kẻ khù bất cộng đái thiền với dân mổ Chẳng giấu gì pháp sư Vừa qua dân mổ đã khiến cho lão bị mất đi một cánh tay Thù hận giữa hai người càng thêm sâu nặng hơn nữa Ba Đa Hồng vẫn cười, <cười> Vậy là người vẫn không chịu đi chứ gì Dân lòng đanh giọng máy Hiện dân mổ đang có chuyện khẩn cấp không thể phân thân được Xin nhờ pháp sư nhắn lại với lão ấy Bảo là dân mổ nội trong 10 hôm Sẽ tới chính nghĩa ngài để quyết một phèn sinh tử. Lúc ấy cũng chính là ngài quyết định sự tồn vong của hai phe chính tài. Ba Đa Hồng lắc đầu nói. Không được. Bốn pháp sư không đủ kiên nhẫn đến vậy. Người đi ngay bây giờ thì hơn. Dân lòng bực tức nói. Vậy là pháp sư nhất quyết tiếp tài cho phượng bạc ác. Không chịu tránh đường sao? Ba Đa Hồng cười. <cười> Bốn pháp sư nói một là một, hai là hai. Không thể xê dịch được, Dân lông không còn dặn được nữa Chàng gầm giọng nói Lão Hòa thương Thật là hiếp người quá đáng Nên biết dân lông là kim bích cung chủ, Xá chi một phiên tăng như lão Mà làm gì được dân mổ Ba Đa Hồng cười phá lên Vậy thì cứ thế xem sao Dân lông liền ngầm ra hiệu cho quan Sơn Phụng Dùng tài nhanh như chớp Một chiều Diêm Dương Thất quyển Trưởng đã tung ra đồng thời quan sơn phụng cùng sông hồ và độc mãn cũng chẳng chút chần chờ mỗi người cùng tung ra một chiêu hung hiểm. nhận thấy ánh sáng lấp loáng tiếng động đinh tai ba đa hồng trong lúc không hề phòng bị xem chừng đã bị đánh trúng nơi yếu hại trên cơ thể của lão ta đến khi ánh sáng tắt rồi các bụi tiêu tan chỉ thấy ba đa hồng bình an vô sự và cười tẩm tể đứng ngoài xa ba trưởng. Hoàng Sơn Phụng lên tiếng nói Long ca hãy xem kiểu Thì ra dân lông đã sớm phán giác rồi Thực ra trong phạm vi hai trượng Bỗng nhiên bốc lên một giải xương hồng mờ mờ Ngăn cách hết mọi vật cản ở bên ngoài Chỉ thấy vô số lão tăng áo đỏ Đứng xếp hàng nói tiếp nhau Người nào cũng giống hệt như ba đa hồng Chẳng thể nào phân biệt được thật hay giả Dân Long thở dài nói Phụng mũi đây là trận pháp gì vậy Hoàng Sơn Phụng lắc đầu nói Không phải trận pháp đâu, Mà là ảo thuật đó. Dân lòng lo lò lắng nói, Tình trạng thanh dương lẫn chẳng rõ ra sao, Bọn ác mà quân trung thánh sắp đến, Nếu phá không được ảo thuật này, Thì hậu quả thật không sao mà lường được. Hoàng Sơn Phụng chậm, chậm chậm, Quét mắt nhìn quanh rồi nói, Long ca có nhận được, Ba đa hồng thật hay không? Dân Long cũng quét mắt nhìn quanh rồi nói, Bỗng phấn chấn tinh thần, Đưa tay chỉ, Người nắp sau tảng đá to kia chính là, Ba đa hồng thật. Ngoài ra toàn là ảo ảnh cả. Quan Sơn Phụng nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ảo thuật của lão ta tuy lợi hại. Xong vẫn bị chúng ta khám phá. Thì ra ba đa hồng đang đứng sau một tảng đá to. Mặc dù hết như hàng trăm ảo thuật khác. Nhưng đôi mắt của lão sáng quắc. Mà mọi ảo ảnh đều không có. Dân Long trầm ngâm nói. Vì sao lão ta lại đứng sau tảng đá? Chả lẽ là... Quan Sơn Phụng tiếp lời. Rất rõ ràng. Chưa chắc võ công của lão cao đến mức không sợ diêm dương trưởng. Nắp sau tảng đá đó, đủ chứng tỏ lão về giặt đề phòng. Dân lòng thắc mắc nói, Dù rồi tiểu huynh đã đánh trúng lão hai trưởng, Lão chẳng hề hấn gì cả, vậy thì... Như chợt hiểu ra chàng reo lên, À, có lẽ đó là ảo ảnh. Hoàng Sơn Phụng gật đầu, đúng vậy. Dù lão gân đồng da sắc, Thì vẫn không thể nào chịu đựng nổi diêm dương thất quyển trưởng. Đánh trúng hai cái vẫn bình an vô sự dân long thoáng chau mại bỗng thơ thẩn ngồi xuống đất quan sơn phụng thoáng kinh ngãi bởi hai mắt của dân long đờ đẫn không chớp hệt như là bị điểm nguyệt vậy song nàng lập tức nhận ra đó là chàng đang tập trung tinh thần để suy tìm phương cách phá địch nên không quấy rầy chàng bèn cùng độc mãn và sông hồ đứng bên canh phòng chăm chú theo dõi hành động của ba đa hồng lát sau ba đa hồng cười to nói <cười> bốn pháp sự pháp lực vô biên Dòng tưởng chống cự chỉ chút khổ giàu thân thôi. Hãy ngoan ngoãn theo bốn pháp sư đi gặp quyết bìa tôn chủ quân trung thánh thị hơn. Lão đã sử dụng thuật chấn khí truyền thanh. Nên khi thấy hàng trăm ảo ảnh cùng lúc mở miệng. Nhưng chẳng rõ người nào đã cất tiếng nói. Dân long vẫn trao mài trầm tư. Như không hề nghe thấy lời nói của ba đa hồng. Hoàng Sơn Phụng thì đưa mắt nhìn độc mãn và sông hồ. Chớ hề đếm sẽ đến ba đa hồng ba đa Hồng lại nói tiếp bốn pháp sư rất là thẳng thắn chẳng có chút kiên nhẫn nếu các người tiếp tục hoàn cố bổn pháp sư phải thi chuyển thực càng lợi hại hơn nữa quý thính giả thần Mẫnh Linh mã Hùng Phong phần thứ 42 tác giả Tuyết nhạnn đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 43 à trong chương trình kế tiếp chương vũ sinh tạm biệt